Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành có một tiệm cà phê rất nổi tiếng Ở dưới cây dù trước cửa tiệm có một đôi tình nhân Bạn họ không phải siêu sao gì Cũng không phải có cử chỉ Hoặc đang giả trang quái dị Đơn giản là một người anh Tuấn Về ngoài đắc ý Một người uống cà phê khí rất tao nhã Tư thế hiên ngang Nhìn thoáng qua trông thật hài hòa Tạo thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ Không chỉ thu hút ánh nhìn của người xung quanh mà cả những người đi đường đi qua cũng không nhận được, lếc mắt một cái. Bộ dáng thoải mái thư thái của Chu Lập Nghiệp bên ngoài mặc cái áo khoác kaki màu lam được làm từ lông cừu ngoại, hơn nữa hắn là đang nhà rỗi không có việc để làm nên mới tới đây, hắn rất là thỏa mãn. Người bên trái Chu Lập Nghiệp là nam tài tóc ngắn, giống là mặt Âu, trên người tây trang màu đen, bên trong lộ ra áo sơ mi trắng cùng dáng người khỏe khoắn. Một đôi mày rậm mắt to sáng người, tư thế oai hùng tỏa sáng, phát ra thần sắc của một quý công tử cao quý. Mặc cho ai đầu tiên nhìn thấy cô, đều đem cô trở thành Mỹ Nam mà không nghĩ đến cô lại là một vị tiểu thư 26 xuân xanh. Chính là cô lần đầu tham gia xem mắt đối tượng hôn phu tương lai trong bộ dáng thế này. Sau đó... Sau đó ngươi biết không? Mẹ ta thật tàn bạo mà. Người ta chân trước vừa định đi, bà lập tức bắt lấy tay ta, hơn nữa bà còn dùng cái bóp màu tím có gắn hạt thủy tinh trong suốt, cứng cáp hướng đầu ta nện xuống, cũng không sợ đầu nữ nhi duy nhất bị nở hoa. Cô đang nói không ngừng về việc bị mẹ đối xử tàn nhẫn chỉ vào cái đầu đang sương đỏ, cô giống như là chịu nhiều oan uổng mà hướng tới người khác khiếu nại. Ngân đến bây giờ, lần đầu tiên ta nghĩ tới mình, được nhặt về, bằng không ngươi nói xem. Trên đời này làm gì có người mẹ nào đem con mình ra đánh như kẻ thù, còn nói sẽ không cho ta mặc quần dài, nếu ta không mặc váy liền trực tiếp cho ta mặc quần tam giác ra ngoài đường. Ha ha. Chu Lập Nghiệp nhịn cười không được mà khoái chí cười một chàng to, làm cho chỉnh hắn phá vỡ hình tượng nhàn nhạ nãy giờ. Hắn là không kịp nút xuống ngụm cà phê liền phun ra, đem tách cà phê đặt trở lại trên bàn, cười đến tay chân run dậy, còn vơi ra ngoài một vài giọt cà phê. Không được cười nữa, có biết không? Nàng là khổ chủ, cười không nổi. Không phải khẩn trương, mẹ ngươi là do nổi nắng mà nói vậy thôi, sẽ không thật sự bắt ngươi không được mà quần dài nữa đâu. Hắn lấy khăn tay ra lâu, nhìn nhìn bạn tốt bên cạnh biểu tình giàu rĩ nhịn không được lắc đầu không chịu trang điểm là bỏ qua cho ngươi. Nhưng mặc như vậy đi xem mắt, rất là không ổn. Bất kể nam nhân nào nhìn thấy, chắc chắn nghĩ bản thân của người đồng tính đang ra mắt, chứ vì ánh mắt đối phương cũng quái dị. Nếu không, người trong mắt bọn họ xác suất thành công nhất định là 0%. Phải không? Nói như vậy, la mật âu liền hết buồn bực, lông mảy rãn ra, lộ ra thần thài đắc chí của tiểu nhân. Ta chính là có ý định đem đối phương dọa cho sợ mà bỏ chạy. Cô đắc ý tươi cười Kỳ thật, lúc đến nơi ta còn đeo thêm một cái kính bạc Vô cùng anh tuấn Đi trên đường không biết có bao nhiêu thiếu nữ vụ trộm thưởng thức ta Quả thực vừa đến nhà hàng đối phương thấy ta liền giật nảy mình Mịn rộng đến mức có thể nhét cả nắm tay vào Đáng tiếc, kính của ta bị mẹ trong cơn thức giận làm hỏng rồi Người là đang ngụy biện, là gặp nạn thoái lui mới đúng chu Lập Nghiệp có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy Nghe nói ngươi lần này đi xem mắt cùng đối tượng là vị Tiểu Khai. Vị này tuấn tú lịch sự cùng với La gia các ngươi môn đang hộ đối, gì rất vừa ý mới có thể tích cực giới thiệu như vậy. Người ngay cả một cơ hội cũng không cấp cho đối phương, ngay từ lần đầu đã phá hư, khó trách gì tức điên, nếu ngươi là nữ nhi của ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Không cần ngươi nói, ta xem lại chính mình đi." Nàng cười nhạt, "Đừng cho là ta không biết." Mẹ nuôi mỗi lần giúp ngươi đi hẹn xe mắt nhá, ngươi giả trang bộ dáng vương tử đĩnh đạc, gọn gàng, sạch sẽ nghiêm túc, không phải vì ngươi muốn có vẻ ngoài hoàn hảo, mà là vì ngươi muốn cho đối phương tự biết xấu hổ, tự giác biết người biết họ là khác nhau một trời một vực, tự động rút lui. Ta là bằng hữu tốt, chịu thiệt thòi một ngày đẹp trời nhảy ra cứu bổ. nếu ta cũng được như vậy thì là sung sướng biết mấy, không cần phải nặn ốc suy nghĩ, tính kế dọa người. Chu Lập Nghiệp không phủ nhận. Hơn nữa chiều này dùng cả trăm lần đều rất linh nghiệm, Đắc ý đến cực hạn, tương đương với đại danh từ nguy hiểm, lần đầu tiên là kinh ngạc, thứ hai là tự ti, thứ ba là mất tự giác không thể khống chế, sau đó, hơn nữa hắn luôn luôn có thái độ ôn hòa đạm mạc, đến nay còn không có gặp gỡ đối tượng chủ động yêu cầu gặp mặt lần hai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net